Hồng Thắng Hải dẫn nội lực suốt chiều bàn sơn đảo Hải song trưởng đẩy mạnh vào cánh tay trái viên thừa chí Y thấy cánh tay chàng hơi nghiêng sang một bên kinh lực của mình đánh vào khoảng không Hồng Thắng Hải ra chiều không trúng thủ trưởng bèn ép xuống tả trưởng hất lên, kẹp cánh tay trái viên thừa chí vào chính giữa khi trên dưới đều dẫn sức cánh tay này dứt khoát phải gãy diện thừa chí dẫn chiếc chữ bằng tay phải dẫn bình cảm nói chiêu thanh khi nhập địa này á hình như là chiêu số của phái bột hải ở Xuân đông à, đúng là trảm giao quyền phái bột hải xuất phát từ một chi nhánh của phái tây hà vậy người ở phái bột hải năm xưa một nhân thanh giải rõ từng phân tích tỉ mỉ võ công các nhà các phái đương thời cho nên viên thượng chí hiểu biết rất nhiều hồng thắng hải nghe chàng nói ra lai lịch võ công của mình không sai một mảy. trong lòng bắt đầu sợ hãi lúc này song trưởng của y đã kẹp cánh tay của đối phương vào giữa liền giận kình lực mấy lần nhưng cánh tay này như đúc bằng sắt vậy hoàn toàn không động đậy Diện tuệ chí nói mấy câu rồi đút tay về cánh tay trái chàng như một con cá lướt ra từ giữa hai bàn tay của hồng thắng hải nghe một tiếng bước hai bàn tay của y thu lại không kịp cho nên dỗ vào nhau Hồng thắng hải vừa kinh hãi vừa giận dữ cố thi triển tuyệt học bản buôn để tấn công chẳng khác gì một cơn sóng dữ ào ạt trút lên người viên tự chí tay phải viên tự chí vẫn viết không dựng còn tay trái ung dung tiêu sái đưa lên đưa xuống quá giải những chiêu tức của đối phương đánh tưới Chẳng hoàn toàn không nhìn về phía Hồng thắng hải cái nào Dĩ nhiên thỉnh thoảng chàng cũng đánh trả một hai đòn Nhưng cánh tay trái chỉ co dụi đến nách là cùng Toàn thân ổn định không động đậy Không ngửa ra sau Mà cũng không chồm tới trước để truy kích đối phương Hồi lâu Bộ trảm giao quyền của Hồng Thắng Hải đã dùng sắp hết Viện tự chí nói Trảm giao quyền của ngươi Còn những chín chiêu nữa Vậy mà bản gian của ta là sắp giết xong rồi Được Ta chờ ngươi một chút Người đánh một chiêu, ta giết một chữ Hồng Thắng Hải càng kinh hãi hơn Y thầm nghĩ Sao người này đành để quyền pháp của ta đến như vậy Chẳng lẽ Y là nhân vật bản môn hay sao những chữ pháp của Y Như kỳ lạ vừa lợi hại nhất định không phải người phái mình rồi Tám chiêu gần cuối của trảm giao quyền Y thi triển bằng toàn bộ công lực bình sinh Chiêu nào cũng như đau chém hay múa đập Lợi hại phi thường Lúc này y không mong đánh ngã đối phương nữa Chỉ mong thân hình viên thừa chí lung lay like một chút Chữ chàng đăng viết có nét bị lệch Hay tờ giấy bị giấy mực Là có cớ để thoát thân rồi Viên thừa chí vừa viết vừa đọc nhưng việc nguy cấp có thể xảy ra Không dám không tấu trình Đến chữ trình Không thắng hải tự biết hai chiêu cuối cùng không thể đẩy ngã đối phương y bèn đột nhiên cúi đầu xuống lúc hai kiểu tay ra sau hai vai chĩa ra phía trước dùng hết sức lực phóng ao tới y thầm nghĩ vợ cọc của người có bằng trời thì cái ghế này cũng phải bị ta đẩy lệch đi nào ngờ hồng thắng hải dẫn kinh đến tột độ phát ra không thể thu về kịp phạm vào đại kỵ của người học võ y cảm thấy dưới nách có một luồng đại lực nhấc mình lên hai chân không ổn định, người ngửa ra sau không thể tự chủ được. thân hình y lộ mấy vòng trên không rồi đớt xuống ngồi phịch dưới đất nghe bình một tiếng. hồi lâu y mới hiểu ra mình đã bị đối phương đánh ngã. liền dưới chân ra đứng dậy. ngay lúc đó Tiểu yển Nhi bưng đến một cái khay đựng bình trà vào thư phòng rồi nói: Diên tướng công, đây là trà sư phong Long tỉnh mới pha, tướng công uống thử một chén. Nói xong nặng đặt khay lên bàn Rót trà cho viên Thừa Chí viên Thừa Chí đón lấy chén trà Thấy nước trà trong xanh như vị thúy Hương thơm xông vào mũi Chàng nhấp bụt ngụm, Cực tiếng khen ngợi Trà ngon quá Rồi chàng cầm lấy tờ giấy trên bàn Mà hỏi Tiêu cô nương Cô xem thử trên tờ giấy này Có chữ nào thiếu nét hay viết ẩu không Tiêu uyển Nhi đón lấy tờ giấy Nhẹ nhàng đọc đại kế khôi phục không ngoài những gì thần đã trình tấu năm ngoái dùng người liêu giữ đất liêu dùng đất liêu nuôi dân liêu thủ hòa để luyện binh đã đánh là phải thắng củng cố từng bước không đột biến tích trữ thật chắc chắn không hy vọng háo quyền đó là những điều mà người canh giữ biên cương có thể thực hiện về việc dùng người thì phải danh chính ngôn thuận không tin thì không dùng đã dùng Thì không được nghi ngờ Đại thần trong triều vốn hay nghi kỹ tướng xoái bên ngoài Trong quân ngũ Cũng có nhiều việc đáng nghi ngờ Nhưng chỉ nên luận đại cục Thành hay bại Không nên soi mói từng chữ từng câu Lao việc càng trọng đại Thì sơ xuất càng nhiều Đó là điều bất lợi cho thần Đang canh giữ chốn biên thùy Ta muốn tiêu diệt địch Địch cũng có kế hoạch ly gián Bệ hạ yêu thần Hiểu thần Thần không lo sợ Nhưng việc nguy cấp có thể xảy ra Không dám không tấu trình Ý nghĩa bản văn này uyển nhi hiểu không rõ lắm Nàng cũng không rành về thư pháp Nhưng thấy khoảng trăm chữ này Viết cũng thường thôi Kết cấu chương pháp Bố cục Có thể nói là rất thô thiển Nhưng nét nào cũng có lực in sâu vào giấy Không hề cong quẹo hay dơ bẩn chút nào Nàng bèn nói Bút pháp rõ ràng Nét nào cũng nghe ngắn ừ, Bản văn này là gì vậy Viên Thừa Chí nói Đây là một tố chương Trình lên hoàng thượng của viên đốc sư năm trước Trong lúc canh giữ kế lưu. Tiểu uyển Nhi khen Viên Thứ Công thật là Văn võ toàn tài Lưu ý đến việc biên cương Ngay cả những tấu chương này cũng thuộc lòng hết Viên Thừa Chí lắc đầu nói Ta chỉ đọc mấy bài thôi đó là những bài ta học thuộc lòng từ hồi nhỏ năm xưa viên sùng quán canh giữ đất liêu ngăn chống mãn châu xâm nhập ông biết tính cách vua sùng trinh đa nghi thường nghe bọn tiểu nhân khiêu khích lì dáng cho nên mới viết bản tấu chương này sau này quả nhiên sùng trinh đã trúng kế phản gián của hoàng thái cực ở mãn châu sùng trinh vốn đã kiên sợ viên sùng quán bây giờ lại tin lời sàm tấu của bọn gian thần Bạn cho giết ông Những chuyện viên sùng quán lo sợ nghi ngờ Không may là ông đã nghi đúng cả Hồi viên thời chí còn nhỏ Ưng tùng dạy chàng đọc sách viết chữ Đã đem những bài tối chương của phụ thân chàng Là viên sùng quán ra giảng giải tường tận Ngoài những bài ấy ra Chàng học hành không nhiều Bây giờ phải viết chữ Lại nghĩ đến mưu độ của mãn Châu Ngày càng hung bạo Biên cường thiếu tướng tại canh giữ cho nên tiện tay giết bài này. Tiêu uyển nhi lại nói ngày càng hung bạo, biên Cường thiếu tướng tại canh giữ, cho nên tiện tay giết bài này. Tiêu uyển nhi lại nói bản thư pháp này dương tướng công cho mỗi sinh. Viên tựa chỉ nói chữ của ta rất tệ, giờ rồi Vì đánh đố với ông bạn này mà giết chơi thôi. Tiêu cô nương cần thì cứ lấy, nhưng nhất định nên đừng để người có học vấn nhìn thấy kẻo người ta chê cười tiêu yển nhi cảm tạ cẩn thận thu cất rồi ra khỏi thư phòng viện thừa chí hỏi hồng thắng hải cửu Dương gia mãn châu phái ngươi đi gặp tao quá thuần thương lượng việc gì vậy hồng thắng hải ấp úng không đáp diện thừa chí hỏi giờ rồi không phải chúng ta đã đánh cuộc hay sao ngươi đâu có đẩy ngã ta hồng thắng hải bây giờ nhỏ nhẹ nói tứ cầu võ nghệ kinh người Tại hạ chưa từng nghe, chưa từng thấy. Thật vô cùng bái phục. viên Thừa Chí hỏi. Ngươi sờ thử xương sườn thứ hai trước ngực. Xem có cảm giác gì không? Hồng Thắng Hải đưa tay sờ, rồi y kinh Hải nói. Ở chỗ đó hoàn toàn tê liệt, không có chút cảm giác nào. diên Thừa Chí lại hỏi. Còn với nách phải thì sao? Hồng Thắng Hải sợ một cái, đột nhiên la lên một tiếng rồi đáp. Không sợ thì không thấy gì Nhưng sợ vào thì đau đến nỗi không chịu được Duyên Thừa Chí mỉm cười Nói Vậy là đúng rồi Chàng rót một tách trà Vừa uống trà vừa lật sách trên bàn ra đọc Không đếm xỉa gì đến y nữa Hồng Thắng Hải muốn đi Nhưng lại không dám Lát sau y ngẩn lên Hỏi viên Thừa Chí tướng công thả tại hạ đi sao Duyên Thừa Chí đáp Tự người đến đây ta đâu có mời ngươi Nếu ngươi muốn đi Ta cũng không giữ khách đâu Hồng Thắng Hải cảm mừng quỳ xuống khấu đầu thi lễ Rồi nói tiểu nhân không dám quên ơn đức của tướng công Diện thừa chí gật đầu Tiếp tục đọc sách Hồng Thắng Hải đi tới cửa thư phòng Đột nhiên sợ mình đi ra Sẽ có người cản trở Y bèn xô cửa sổ nhảy ra ngoài Y quay đầu lại thấy diện thừa chí vẫn đang đọc sách không có vẻ gì muốn đuổi theo bèn yên tâm nhảy lên mái nhà rồi chạy mất từ khi viên thừa chí cứu cha mình thoát khỏi đại nạn tiêu uỷ như đã cảm kích tận đáy lòng nàng nghĩ thầm chàng thật là võ nghệ kinh người từ nay về sau chắc mình không còn cơ hội báo đáp vì thế nhưng lúc chàng còn ở lại nhà mình mấy ngày nàng tận tâm săn sóc cho chàng Bây giờ đã hết canh ba Tuy đêm đã khuya Nhưng nàng vẫn đi qua đi lại mấy lần trước cửa tư phòng thấy trong khe cửa vẫn còn ánh sáng rọi ra Biết chàng chưa ngủ Nàng bèn sai tùy nữ làm mấy món lót dạ Đít thân bưng tới Nàng khẽ gõ cửa rồi đẩy cửa đi vào thế viên thừa chí đang cầm quyển Trung nghĩa thủy hữu truyện mà đọc say mê tiểu Yến Nhi lên tiếng Viên tướng công tứ không chưa nghĩ hay sao ừ, xin dùng một ít điểm tâm rồi đi nghỉ đi có được không ạ diên thừa chí đứng dậy cảm ơn rồi nói cô nương đi nghỉ trước đi không cần lo lắng cho ta đâu ta phải ở đây đợi một người nói đến đó đột nhiên cửa sổ động đậy rồi có người nhảy vào tiêu uyển nhi kinh hãi nhìn lại thì ra hồng thắng hải y quyền ngay trước mặt diên thừa chí rồi nói diên đại anh thùng. Tiểu nhân biết lỗi rồi, xin anh Hùng cứu mạng. Viện thừa chí ra hiệu bảo y dậy. Hồng Thắng Hải vẫn quỳ không chịu dậy, còn nói. Từng ra về sao, tiểu nhân nhất định sửa chữa lỗi lầm. Nói công chuộc tội, cầu xin viên đại anh Hùng tha mạng cho. Uyển Nhi đứng bên, mở to cặp mắt, hoàn toàn không hiểu gì. Viện thừa chí đưa tay đỡ, Hồng Thắng Hải không tự chủ được, phải lộn đi một vòng rồi ngã ngồi xuống y tiện tai sờ vào dưới nách lập tức tỏ vẻ vui mừng rồi sờ vào dưới ngực ủ rũ trở lại viên thừa chí hỏi ngươi hiểu rồi chứ ông thắng hải suy nghĩ một chút hiểu ý viên thừa chí liền nói viên đại anh hùng muốn hỏi gì tiểu nhân xin nói thật vừa rồi tiểu nhân từng nói nếu tỷ võ bị thua thì không dám giấu giếp việc gì tiêu uyển nhi biết hai người có việc cơ mật cần bàn bèn cáo từ lùi ra Thì ra, sau khi được thả Hồng Thắng Hải trốn khỏi nhà họ tiêu Rồi gấp rút chạy về Y cởi áo ra Thấy trước ngực mình có một đốm đỏ To khoảng đồng tiền Sờ vào không có cảm giác gì Dưới nách lại có ba chấm đen như ba hạt đậu hết chạm vào là đau kịch liệt Đúng là trong lúc động thủ Y đã bị nội lực của đối phương đã thương Mà không tự biết Y dội ngồi xếp bằng trên giường Dẫn nội công để trị thương Không giận thì thôi Mà hễ giận nổi tức thì dưới nét đau thấu tâm càng. Phải nằm xuống nghỉ. Nằm yên thì không sao hết. Liên tiếp ba lần như vậy, y nghĩ đến võ công của viên thừa chí cao thâm. Có thể dùng nội lực vô hình, đã thương người khác, khó mà chữa trị. Càng nghĩ càng kinh sợ không nén nổi. Cho nên, y phải quay lại đây cầu cứu. Viên thừa chí lên tiếng. Ngươi bị thương hai chỗ. Chỗ đau đớn á. Thì ta đã trị cho ngươi rồi Còn một chỗ Trước mắt không có cảm giác gì Ba tháng sau dùng mất cảm giác từ từ lan rộng ra Đến khi trái tim bị tê liệt là xong Hồng Thắng Hải lại quỳ rạp xuống đất Dập đầu lia lịa. diên thừa chí nghiêm trang hỏi y Ngươi đầu hàng mãn thanh Đi làm hán giang Tội này lẽ ra không tha được Ta hỏi ngươi Ngươi muốn chuộc tội hay không hồng thắng hải cúi đầu vừa rơi nước mắt vừa nói tiểu nhân cũng có lúc tự vấn lương tâm cũng có lúc cảm thấy tội lỗi với tổ tiên nữa tướng công cho tiểu nhân một con đường sửa lỗi phục sinh thành con người mới thật là ơn bà phụ mẫu tiểu nhân cũng không phải tự mình muốn vậy chỉ vì năm xưa bị ép đến không còn đường sống nên mới sai lầm như vậy viên thừa chí thấy y ra vẻ thành khẩn bèn nói Người đứng dậy đi. Chàng chậm rãi hỏi. Ai đã ép người đến không còn đường sống? Hồng Thắng Hải nghiến răng nói. Là, là quý vị nương và tôn trọng quân. Hai thầy trò phái hoa sơn. Nhưng từ chí bị bất ngờ. Chàng hỏi lại. Cái gì? Là hai người đó sao? Hồng Thắng Hải biến sắc mặt hỏi. Tướng cộng, tướng cộng quen biết họ hả? Duyên thừa chi đáp Ta vừa đánh nhau với họ Hồng Thắng Hải nghe như vậy Nửa mừng, nửa lo Mừng vì đại cao thủ này Là đối thủ của hai thầy trò đó Lo vì họ cũng đang ở Nam Kinh Oan gia ngõ hẹp Rất dễ gặp nhau Y bàn nói Hai mụ này bản lĩnh không tệ Nhưng chắc chắn không phải là đối thủ của tướng công Nhưng Họ lòng dạ hung ác lắm Việc gì cũng dám làm hết tướng không phải cẩn thận một chút. Diệu Thừa Chí hừ một tiếng rồi hỏi: "Tại sao họ phải ép ngươi?" Hồng Thắng Hải ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Tật không dám giấu, tiểu nhân vốn ở vùng biển Sơn Đông á, làm nghề buôn bán không vốn. Trong đá bằng hữu có một người nghĩa huynh, Si mê tôn Trọng Quân, ngỏ lời cầu hôn cô á. Hả không chịu thì thôi, lại còn rút kiếm ra xẻo mất hai tay huynh ấy." Tiểu nhân bất bình. Bàn hẹn mấy chục người đi bắt cóc cô Ả Định ép Ả thành thân với Nghĩa huynh Không ngờ Sư phụ của Ả là Quý Nhĩ Nương Đem nó đến kịp Mỗi kiếm một người Đâm chết sạch cả Nghĩa huynh lẫn bao nhiêu bằng hữu khác Tiểu nhân may mắn chạy nhanh trốn thoát Giữ được cái mạng này Dương Tự Chiến nói Bắt cóc người ta để ép hôn Vậy thì ngươi có lỗi trước rồi Hồng Thắng Hải nói Tiểu nhân cũng biết mình lỗ mãn Gây ra đại quả nên sau khi chạy thoát, không dám thò mặt ra ngoài. Nào ngờ họ điều tra được chỗ ở của tiểu nhân, liền tới giết sạch cả mẹ già 70 tuổi, vợ và ba đứa con của tiểu nhân nữa, không chừa lại một mạng nào. viên thừa chí thay y vừa nói, vừa chảy nước mắt ròng ròng, Biết chuyện này không dối, liền khẽ gật đầu. Hồng Thắng Hải nói tiếp. Tiểu nhân đánh không lại họ, nhưng thù này không thể không trả. Không trả mối thù này á, Thì nỗi hận không sao tiêu được Tiểu nhân ở Trung Nguyên Không còn con đường sống Biết sớm mượn gì Cũng bị hai mụ chàng này tìm ra giết bỏ Nhất thời nghĩ quẩn Tiểu nhân liền đến liêu đông Vừa giảm vào cửu dương gia Nói đến đây ra giả vừa tức giận vừa hối hận viên thừa chí nói Họ giết mẹ và vợ con của ngươi Tuy rằng quá đáng Nhưng nguyên nhân là do ngươi có lỗi trước Hơn nữa Đây chỉ là việc tư thù Sao ngươi lại đi đầu hàng mãn thanh Cam chịu làm hán giang Hồng Thắng Hải nói Cậu mong viên đại anh hùng giúp tiểu nhân trả mối thù này Anh hùng muốn sai bảo tiểu nhân Việc gì cũng được Diên Thừa Chí nói Trả thù ư Suốt đời ngươi đừng nghĩ đến nữa Võ công quý nhị nương đã cực cao Chồng của bà ấy là thân quyền vô địch Lại còn giỏi hơn Ông ấy là sư huynh của ta Ta hỏi ngươi cửu dương gia sai ngươi đi gặp tàu thái giám để làm gì hồng thắng hải nói cửu dương gia dạng tiểu nhân bảo tàu thái giám kể cho nghe mọi việc lớn nhỏ trong triều đình sau đó về trình báo lại viên thừa chí lại hỏi tàu quá tuần làm đến chức tư lễ thái giám đã là đầu lĩnh trong bọn thái giám rồi hắn đầu hàng mãn thanh là có mưu đồ gì đa nhĩ cổn hứa cho hắn cái gì Chẳng lẽ cho nhiều hơn hoàng đế được sao Hồng Thắng Hải nói Cửu dược gia mãn thành Chỉ hứa với hắn một việc Sau này tấn công vào Bắc Kinh Không chém đầu hắn Và cho hắn giữ lại gia sản N Nếu hắn không làm nội ứng Khi phá được Bắc Kinh Sẽ chém hắn ngàn dạng nhát đau Viện thừa chí Bây giờ mới hiểu Chàng bèn nói Thì ra tao thái dám chịu làm hán giang Chỉ vì sợ chết Sắp xếp đường lui trước cho mình Hồng Thắng Hải đáp ờ, đúng vậy Nhưng thừa chí thở ra một hơi rồi nói Rất nhiều người sợ chết Sợ mất cha tài Sợ mất dinh hoa phú quý Nếu bảo toàn được tính mạng tài sản cho họ Thì bảo họ làm gì Họ cũng chịu làm Nói tới đây chàng nhìn Hồng Thắng Hải Rồi nghĩ thầm Người này cũng sợ chết Cũng vì muốn giữ tính mạng Mà chịu làm bất cứ việc gì Việc xấu hắn cũng đã chịu làm Nói gì đến việc tốt Trang bèn nói Bây giờ nếu muốn cải tà quy chính làm người tốt Hay muốn chờ ba tháng rồi chết Hồng Thắng Hải đáp ngay Xin viên anh Hùng phải chỉ cho một con đường sáng Phải làm bất cứ việc gì tiểu nhân cũng không dám từ chối viên Thừa Chí nói Được ngươi đi theo làm tùy tùng cho ta Hồng Thắng Hải Vô cùng mừng rỡ Quỳ xuống đất khấu đầu ba cái dương Thừa chí nói sau này ngươi đừng gọi ta là anh hùng gì gì nữa hồng thắng hải đáp nhân tại hạ xin gọi là già tướng công y mừng rỡ nghĩ thầm được đi theo ông ấy thì không sợ hai phụ nữ tạc quý nhị nương và tôn trọng quân tới giết mình nữa rồi Bà tháng sau vết thương phát tác nhất định ông ấy không phủi tay đứng nhìn y lập tức yên tâm lòng dạ thoải mái hẳn đi trước đây làm gian tế cho mãn thanh y thường bức rứt ăn ngủ không yên bây giờ như đã cất đi được một tảng đá lớn trong lòng sự thoải mái không thể nào nói hết viên thừa chí bận rộn suốt ngày đêm bây giờ mới vào phòng nghỉ ngơi chàng bảo hồng thắng hải ngủ chung một phòng cho y nằm dưới đất hồng thắng hải thấy viên thừa chí tín nhiệm mình hoàn toàn không đề phòng gì hết lại càng thêm cảm kích thật ra viên thừa chí đã dùng hỗn nguyên công đã thương y Biết y phải nhờ mình giải cứu Nếu y hại mình Cũng chính là y hại y Ngày hôm sau Viên Thừa Chí ngủ đến khi mặt trời lên ba sào Mới chịu thức dậy Tiêu yển Nhi đích thân bưng chậu rửa mặt Và làm đồ điểm tâm vào phòng Viên Thừa Chí vội đứng dậy đa tạ hồng thắng hải ở bên phục vụ cho viên thừa chí vừa rửa mặt xong một tăng đạo nhân đã cầm bàn cờ thanh thanh cầm gói quân cờ hai người cùng vào trong phòng thanh thanh mỉm cười nói hai người ngủ mê quá đi mãi tới giờ này mới chịu thức dậy ha bắt đạo trưởng chờ đợi tính nóng ruột đến phát điên luôn kìa mau mau dậy chơi cờ đi viên thừa chí nhìn nàng một cái rồi mỉm cười thanh thanh hỏi cười cái gì chàng vừa cười vừa hỏi lại đạo trưởng cho thành đệ cái gì mà thành đệ ra sức cái giúp đạo trưởng tìm đối thủ gì thành thành đáp đạo trưởng vừa dạy cho muội một công phu công phu này rất là kỳ diệu người ta dùng tay đánh chân đá mình mình chỉ cần chơi trò được bắt mà thôi chạy bên này né bên kia là người ta đừng hòng đánh trúng diên thời chí chợt động tâm liếc nhìn một tăng đạo nhân Thầy lão đã nhặt hai quân cờ đen đặt lên góc bàn cờ. Trên tay cờ một quân nữa gõ nhẹ lên bàn cờ, phát ra những tiếng ung un tăng, khóe miệng, lộ ra một nét cười. Lúc trước chơi cờ trên hoa sơn, Duyên Thừa Chí đã từng nhường một tăng ba nước, nhưng bây giờ thì chơi ngang tay. Duyên Thừa Chí nghĩ thầm. Cuộc hẹn với Nhị Sư Ca, Nhị Sư Tẩu, ở ngủ qua đài đêm nay, không thể không đi. Nhìn thần sắc của nhị sư tẩu e rằng không thể không đồng thủ Mà mình lại không thể đánh với họ Nhị sư ca xưng danh là thần quyền vô địch Mình dốc toàn lực cũng chưa chắc thắng Giả tỷ nhường nhịn thì chắc chắn bị trọng thương Sơ sót thì mất luôn cả mạng Đạo trưởng truyền thủ gió công cho cô ấy hình như có thâm ý sâu xa Chàng bèn nói ừ, Chơi cờ thì chơi cờ Nhưng đạo trưởng phải truyền cho con công phu đó mới được Thanh Thanh mỉm cười nói. Được rồi, ai có mặt, người đó có phần. Như vậy là ca ca hiểu biết quy luật trong hắc đạo rồi đó. Nói giỡn mấy câu rồi Duyên thời Chí ngồi xuống chơi cờ với Mộc Tăng Đạo Nhân. Lúc này chàng cũng đã ít nhiều từng trải gian hồ không hiếu thắng như thuở nhỏ nữa. Đương nhiên hạ thủ lưu tình để Mộc Tăng Đạo Nhân thắng cho khoái chí. Sau bữa cơm trưa Viện Thừa Chí cùng Thôi Thu Sơn ngồi ôn lại những chuyện từ lúc xa nhau. diện Thừa Chí thì biết thế lực sấm dương mở rộng, không bao lâu sẽ tấn công vào Kinh Thành. Còn Thôi Thu Sơn thì thấy người bạn nhỏ năm xưa đã học võ thành tài. Cả hai đều cảm thấy vui mừng. Lát sau họ lại nói đến chuyện Thôi Quy Mẫn và An Tiểu Quệ mất vàng. Thành Thành không ngớt ra hiểu với viên Thừa Chí, gọi chàng ra. Thôi Thu Sơn mỉm cười nói. Ba người gọi kìa, mà màu tới đi. Viên tự chí đổ ứng mặt lên, không vui lắm, nhưng cũng rời khỏi đó. Thôi Thu Sơn cười cười, đứng dậy đi chỗ khác. Thanh Thanh cười nói, Qua đây, nhanh lên, để muội dạy lại công phu của đạo trưởng cho. Lúc mà đạo trưởng dạy cho muội, mới không có hiểu gì hết. Nhưng mà đạo trưởng bảo là, cố gắng nhớ lấy, sau này sẽ hiểu. muội <cười> sợ để lâu, quên mất hết. Nàng vừa nói vừa dùng tay chỉ trỏ Đem bộ khinh công tuyệt đỉnh Thần hành bất biến của Mộc Tăng Đạo Nhân Truyền thụ lại cho viên thừa chí Khinh công và ám khí của Mộc Tăng Đạo Nhân Đã độc bộ thiên hạ Phò khinh công thần hành bất biến này Lại càng áo dịu nhất Trước đây Trên núi Hoàng Sương Võ học của viên thừa chí còn nông cạn Không thể lãnh hội được Cho nên lão chưa dạy cho chàng Võ công thanh thanh tuy không giỏi lắm Nhưng trí nhớ của nàng cực tốt, suy nghĩ lại linh hoạt, biết Mộc Tăng đạo nhân dạy mình là phụ, dạy cho Thừa Chí mới là chuyện chính. Nàng không hiểu tại sao lại phải bắt mình làm trung gian, nhưng đã cố gắng nhớ như chôn vào ruột rồi. Bây giờ, nàng lặp lại y khuôn từng khẩu quyết, cách dẫn khí và bộ pháp. viên Thừa Chí càng nghe, càng lộ vẻ yeah. vui thích ra mặt. viên Thừa Chí đã tập luyện kinh công của Mộc Tăng đạo nhân nhiều năm rồi. Bộ khinh công thần hành bất biến này Biến quá ảo dịu hơn nhiều Cần nội công thâm hậu để làm nền tảng Nhưng đạo lý cơ bản So với những môn khinh công trước đây Chàng đã học thì không khác lắm Lúc này võ công chàng đã có nhiều tiến bộ Nên vừa nghe yếu quyết Là lãnh hội được ngay Có mấy chỗ thanh thanh không hiểu kỹ Thừa chí hỏi lại không biết đường trả lời Nàng phải chạy vào trong Để hỏi một tăng đạo nhân Đến khi nàng lặp lại lần thứ hai thì thừa chí đã hoàn toàn hiểu rõ, lập tức chiếu theo khẩu quyết mà tập luyện trong đại sảnh. pha kinh công này chuyển biến thật là linh hoạt, giống như cá đang bơi trong nước vậy. khi động thủ với người khác, nếu chỉ mong bảo vệ bản thân mình, thì binh khí quyền cước của đối thủ không sao chạm vào được. bây giờ viên thừa chí mới hiểu dụng ý của một tăng đạo nhân, nhưng chẳng biết võ công của nhị sư ca rất tinh tuệ. năm trước sư phụ từng nói đại sư ca là người hoạt kê hay đùa giỡn không tránh khỏi có phần không chắc chắn còn nhị sư ca thì thâm trầm mộc mạc dụng công rèn luyện nên võ công rất có căn bản nhất định công lực của nhị sư ca hơn hẳn đại sư ca công phu này mới luyện chưa nhuần nhuyễn chưa chắc đã tránh né thành công Diên thừa chí ngẫm nghĩ hồi lâu đột nhiên nhớ đến lần đầu sư phụ truyền thụ võ công cho mình dạy bộ thập đoạn cẩm Lúc đó chàng dùng hết sở học bình sinh cũng không sợ được chéo áo của sư phụ. Thần hành bất biến của một than đạo nhân linh hoạt vô cùng. Nhưng từ đầu đến cuối đều là những chiều tránh né, không hề phản kích. Do đó đối phương chẳng phải kiên nể gì hết. Nhưng nếu kết hợp với công phu bản môn để cùng sử dụng, trong phòng ngự lại có tấn công. Nhất định đối thủ phải phân tâm chia sức ra thủ thế. Lúc đó phòng ngự sẽ có hiệu quả hơn. Duyên thừa chí Chàng đã nghĩ thông suốt hết Nhưng vẫn ngại có gì trục trặc Nên muốn thử luyện tập một phen Chàng bèn nhờ Tiêu Yến Nhi Cùng mười mấy huynh đệ Mỗi người xách một thùng nước lớn Đứng để quanh luyện gió trường Mình đứng vào chính giữa Rồi giơ tay làm hiệu Mọi người xung quanh dùng gáo múc nước Nhắm chàng mà tạc Chàng hết nhảy lên lại hạ xuống Tránh tả né hữu Đến khi mười mấy thùng nước tạc hết Chỉ có tay áo bên phải và chân bên trái hơi ướt một chút. Mọi người đều bước lên khen tặng, trước mừng chàng lại luyện thành một tuyệt kỷ mới. Một tan đạo nhân thì mặc kệ, cứ nằm ngáy o o trong phòng như chẳng biết gì. Ăn tối xong, viên thừa chí đi phó ước ở ngủ qua đài. Cha con tiêu công lễ, tiêu uyển Nhi muốn đi theo để giải thích. Thành Thành thì muốn đi theo trợ giúp, nhưng viên thừa chí đều lựa lời, từ chối. Thanh thanh dẫu môi, đa dã không hài lòng. Duyên tự chí bèn nói. Họ là suy ca sư tổ của ta. Tối nay ta chỉ bị đòn, không thể đánh trả được. Nếu thanh đệ nhìn thấy tất sẽ nổi giận, hả chẳng làm hỏng việc của ta sao? Thanh thanh hỏi. Um, huynh nhường họ ba chiêu là được rồi. Chẳng lẽ không đánh trả từ đầu chí cuối? Duyên tự chí nói. Ta sẽ đem công phu của thanh đệ mới dạy ra áp dụng. Xem thử sư ca sư tổ có đánh trúng hay không? Thanh Thanh vỗ tay, mỉm cười nói Thì đó, thế thì Thanh Đệ lại càng phai đi Chính mắt xem tên đồ đệ ngoan ngoãn biểu diễn võ công chứ Huynh sợ Thanh Đệ đắc tội với sư ca sư tổ của Huynh Thì Thanh Đệ không nói một câu nào, vậy là xong Từ chí mỉm cười hỏi Thanh Đệ chịu giả cầm hay sao? Thanh Thanh đáp Mỗi không giả dờ, mỗi bám sinh đã bị câm rồi Rồi nàng quơ tay ra dấu, miệng ú ớ giống hệt người câm. thừa chí vì cười, đành phải để nàng đi cùng. Chàng vào trong, cáo tự mộc tăng đạo trưởng. Nhưng thấy lão nằm trên giường, quay mặt vào tường, kêu mấy tiếng vẫn không dậy. Thôi thu sơn thì đi đâu từ trước rồi. Hai người mượn nhà họ tiêu hai con ngựa khỏe, khoảng canh hai đã tới ngủ qua đài. Thấy bốn phía không có ai, liền xuống ngựa chờ đợi đợi khoảng nửa giờ thấy phía đồng có hai người chạy tới họ vỗ tay hai tiếng thừa chí vỗ tay trả lời một người hỏi viên sư thúc đến chưa nghe giọng biết là lưu bội sinh viên thừa chí bèn đáp ta đang ở đây chờ sư ca sư tẩu lưu bội sinh cùng mai kiếm hòa vừa đến gần xa xa lại có tiếng một nữ nhân la lên hay lắm thì ra ngươi đã đến nói vừa dứt câu hai bóng người đã chạy tới trước mặt Thanh Thanh giật mình, nghĩ bụng. Trời, thân pháp hai người này nhanh quá. Mai và Lưu bước ra một bước nhường chỗ cho hai bóng người đó xông vào dòng chiến. Đúng là vợ chồng quy tân thụ và quy nhị nương. Từ xa lại có người chạy tới. Duyên thừa chí nhìn dáng dấp, biết là phi thiên ma nữ tôn trọng quân. Công phu của ả kém sư phụ sư nương rất nhiều, chạy một hồi lâu mới đến nơi. Trên tay ả đang ẩm một đứa bé chính là con của vợ chồng họ quy quy nhị nương lạnh lùng nói Duyên gia đúng là người giữ chữ tính vợ chồng ta còn việc quan trọng phải làm đừng mất thời gian ra chiều ngay đi Diên thời chí khom người thi lễ cung kính nói hôm nay tiểu đệ đến đây thỉnh tội với sư ca và sư tẩu tiểu đệ đã làm gãy thành bảo kiếm của sư tẩu nhưng lúc đó thật sự không biết nên mới mạo muội xin ca sư ca suy tửu nể mặt sư phụ mà rộng lòng bao dung quy nhị nương cười nhạt rồi nói <cười> người có phải là sư đệ của chúng ta hay không bây giờ chưa biết ra chiêu rồi hắn nói nhưng thừa chí vẫn thoái thác không chịu ra tay quy nhị nương thấy chàng cứ nhịn hoài bèn nghĩ nếu không phải là đồ giả mạo sao lại hèn nhát run sợ đến thế này bộ đột nhiên đưa tay trái lên từ trên vỗ xuống dương thừa chí dội ngửa người ra sau Cho chưởng phong lướt qua trên đầu mũi Chàng nghĩ thầm Không ngờ bà ta là nữ nhân Là chưởng pháp lợi hại như vậy quy nhị nương đánh một chưởng không trúng Tay trái lại đưa lên Thi triển một chiêu trong phá ngọc quyền Của phái hoa sân Loại quyền pháp này dương thừa chí đã thuộc nam long Nắm chắc phần thắng Nên thỏng hai tay xuống Ép sát vào người Tỏ ý tuyệt đối không đánh trả Chàng lát người một cái Triển khai kinh công thần hành bất biến, dung hòa với công phu thập đoạn cẩm. Tìm chỗ sơ hở mà chạy qua chạy lại dưới cơn mưa quyền cướp của Quy Nhị Nguyên. Bộ cảnh điên thiết đánh luôn mười mấy chiêu liên hoàn gấp rút, thế như gió bão. Nhưng đều bị chàng uống mình tránh khỏi. Quy Tân Thụ đứng bên nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, y thầm nghĩ. Võ công của thiếu điên này, sao lại tích diệu đến như vậy? Kinh công của hắn đúng là thân pháp bản môn. Nhưng lại có mấy chỗ khác hẳn chẳng lẽ hắn là gian đồ phái khác không hiểu là cách nào học lén được võ công thượng thừa của bản môn y lập tức chăm chú tinh thần theo dõi chỉ sợ vợ mình bị thiệt thòi quy nhị ngương thấy viên thừa chí không đánh trả thì nghĩ thầm mụ coi thường ta như vậy phải cho người biết mùi lợi hại song nguyệt của ngụ vương lên như gió càng đánh càng nhanh đố phương không đánh trả Nên mụ hoàn toàn không cần phòng thủ Chiều nào tức nào cũng là chiều thức tấn công viên thừa chí âm thầm kêu khổ Không ngờ lộ phá ngọc quyền Được nhị sư tẩu sử dụng lợi hại như vậy Lại chỉ tấn công chứ không phòng thủ Nên oai lực càng tăng Trang nghĩ bụng Tới lúc né tránh không nổi nữa Không chịu ta phải ra tay Để bà nở mấy chiêu Tôn trọng quân Thấy viên thừa chí buông thỏng hai tay Mặc kệ cho sư nương mình công kích những đánh mãi cũng không trúng chiều nào Á càng xem càng tức liếc qua Thấy thành thành đứng bên đang vui vẻ mỉm cười Bèn lập tức giao tiểu sư đệ trong tay cho Mai kiếm quà rút vào trường kiếm Tung người nhảy đúng Bên vào trước ngực Thanh Thanh Thanh Thanh giật mình Dỗ dàng né tránh Nàng nghe lời dinh thừa khí dặn dò Nên trang này không mang theo bên khí Tôn trọng quân chém thêm mấy kiếm dùng chút. Hai chân thanh thanh lập tức loạn troạn Võ công nàng vốn đã không bằng Tôn Trọng Quân Muốn hồ lúc này Ai không lại càng nguy hiểm muôn phần Diện tự chí nghe nàng kinh hải la lên Rất muốn chạy tới cứu diện Nhưng bị Quy Nhị Nương trói buộc Không sao thoát ra được quỳ Tân Thụ nhìn Tôn Trọng Quân Quát bảo Đừng hại mã người ta Tôn Trọng Quân nói Sư phụ Tên này chính là con trai của Kim xà Lan Quân Hắn thiếu niên khinh bạc Từng gây quả rất nhiều Quy Tân Thụ Từng nghe Võ Lâm Giang Nam nói Kim xà lăng quân ra tay ác độc Chẳng tử tế gì Nên không nói gì hết Tôn trọng quân thấy sư phụ thầm cho phép Cho nên ra chiêu Vừa cấp bách vừa hiểm độc hơn Bạch Quang nhái động liền liền Rõ ràng thanh thanh sắp mất mạng Trong khoảnh khắc Viên thừa chí Thấy tình thế gấp rút Đột nhiên tung hai chân lên Hai tay chàng vẫn ép vào hai bên hông Nhưng hai chân liên hoàn Trái trước phải sau Đá liền sáu cước Cả sáu cước đều sắp chạm vào người Quy Nhị Nương Lại lập tức thu hồi, Ép mụ lùi luôn sáu bước Nhờ đó mà viên cờ chí thoát khỏi sự quấy rậy Của Quy Nhị Nương Chàng tung người lên không Phóng lên phía trước chĩa hai ngón tay trái ra Diễn tới sau lưng Tôn Trọng Quân Toàn bạc lấy trường kiếm trong tay ả Đột nhiên kế bên có một tiếng hú dài chỉnh phong quát tới ngang hùng rất gấp. từ chí không kịp tấn công nữa, phải lo đỡ đoàn trước. chàng đưa hữu trưởng móc lấy cổ tay người đó, tiện tay kéo tới. nào ngờ người kia không nhúc nhích gì, con chính chàng lại bị đẩy hất ra ngoài. Diện tự chí từ khi xuống núi đến nay chưa từng gặp ai có công lực đến như thế này. chàng biết nhị sư huynh đã xuất thủ, không khỏi kinh hãi, nghĩ thầm: mình đã biết rõ câu của nhị sư ca không phải tầm thường. Như không ngờ thân hình quên ấy ốm nhỏ như vậy, Mà kinh lực phi thường. Khi viên thừa chí rơi xuống, Thân hình chàng như một cây trụ cắm thẳng xuống đất, Không lung lai chút ngọc. Chàng hô lớn. Vị sư ca, tiểu đệ đắc tội. tiếng hồ chưa giết, Tả trưởng của Quy Tân Thụ đã đánh tới nơi. Lần này, viên thừa chí đã đề phòng, Hơi nghi ngờ một chút cho pháp trưởng lệch đi. Đây chính là thân pháp hôm nay mới học, Một trong những chiêu thần hành bất biến. Vừa rồi xô đẩy một cái Quy Tân Thụ đã nhận ra nội kình của viên thừa chí Hoàn toàn là hỗn nguyên công của bản môn Chiêu thức có thể học lén Nội lực thì phải đích thân truyền thụ Chỉ trong khoảnh khắc Một cái xô đẩy thôi, Y đã biết viên thừa chí Chính là tiểu đồ đệ mà sư phụ mình mới nhận Chiêu thứ hai Y ra tay như sấm sét, thấy rõ mình sắp đánh trúng vào da viên thừa chí Y sợ mình đá thương sư đệ Sẽ bị sư phụ la rầy Nên định là khi pháp trưởng trúng đích Sẽ chuyển lực ngang qua một bên Chỉ để lại ba phần công lực Nào ngờ đối phương linh hoạt dễ thường Trong khoảng cách không chen được sợi tóc Vẫn có thể né ra Quy tân thụ bất giác kinh hãi Y la lên Thần pháp nhanh quá Rồi lại dùng quyền đánh tới mấy chiêu liên tiếp Quyền pháp của Y giống hệt quy nhị nương Nhưng công lực tùy ý mà thu pháp thật sự đã đạt tới cảnh giới lô quả thuận thành nhưng cử chí kinh hải và thắng phục trong lòng nghĩ thần chẳng trách vị sư ca nổi cho đến như vậy đồ đệ của huynh ấy bước ra giang hồ đều được cao thủ võ lâm cung kính lạ thường thì ra võ công huynh ấy thật sự cao thân lúc này chẳng không dám sơ xuất chút nào nữa thân pháp thần hành bất biến vừa mới học còn chưa thuần thục lắm đối phó với quyền nhị nương thì có thừa nhưng nếu tiếp chiều với nhị sư ca Thì e rằng không tránh lỗi mười quyền chàng phải triển khai tuyệt nghệ của sư môn Dùng phá ngọc quyền để đỡ chiêu Quyền, Pháp, hai người giống nhau Mọi biến cá đều thuộc nằm lòng Họ càng đánh càng nhanh Ý vừa khởi lên, chiêu đã thu về. Chưa chạm đối phương, quyền đã dựng trước Có thể nói là thuần thuộc vô cùng Hồi viên thừa chí luyện chiêu với sư phụ Trên núi Hoa Sơn cũng hệt như thế này Những khi đối chiêu với sư phụ chẳng biết rõ không bị nguy hiểm Còn vậy sư ca Thì quyền nào trưởng nào cũng rất nặng nề Nhất định không thể để dính vào mình Thành thành đang nguy cấp Thế mà chàng không đủ thời gian để nhìn nàng một cái nào hết Chỉ trong chớp nhoáng Lưng viên thừa chí đã thấm đẫm mồ hôi lạnh Chàng gấp rút qua cứu thanh Thanh, Nên suốt chiêu bằng hết sức lực của mình Không nể nang tình nghĩa gì nữa hết Chàng nghĩ thầm Nếu thành đệ mất mạng ở đây, thì quýt là xuyên ca ta cũng mặc kệ, ta cũng phải giết. Bên kia, Tôn Trọng Quân thấy diên thừa chí bị sư phụ mình ngăn trở, trong lòng mừng rỡ nên kiếm pháp càng lợi hại hơn. Lưu Bội Sinh và Mai Kiếm Hòa đồng thời kêu gọi. Sử mỗi, không được giết người. Tiếng kêu chưa dứt, Tôn Trọng Quân đã đưa kiếm đâm đến trước ngực Thanh Thanh rồi. Thanh Thanh dội giang nhào ngửa ra sau, lộ một vòng tránh được tôn trọng quân xoay ngược kiếm chém ngang thanh thanh cúi đầu xuống né khăn buộc đầu của nàng bị chém rơi xuống mái tóc dài xỏa ra che hẳn khuôn mặt tôn trọng quân thấy thanh thanh là nữ nhân hơi ngẩn ra một chút nhưng vẫn phóng kiếm đâm nữa Chiều này thì thanh thanh hết đường tránh né đột nhiên trên đỉnh đầu có một giọng già nua thét lên con bé này quá ác độc một bóng đen từ ngọn cây phóng xuống Dùng chân đá thành trường kiếm bay đi Tôn trọng quân kinh hải Lùi lại hai bước Dưới ánh trăng nhìn lại Thôi đó là một đạo nhân Râu mày bạc phết Đứng cản trước mặt thanh thạch Ả và hai người Mai Lưu Đều không biết lão đạo này là ai quy nhị luôn nhận ra Đây là một tan đạo nhân Thảo bằng hữu của sư phụ mình Lập tức bước đến thi lễ Một tan đạo nhân mỉm cười bảo Thần thi lễ rồi Xem hai huynh đệ chúng luyện gió đã Quy nhị nương quay lại nhìn chồng Thấy hai bóng người nhảy qua nhảy lại Lộng gió dù dù Phát đấu càng lúc càng kịch liệt Quy tần thụ thì kinh lực mạnh Chiêu thức chậm Còn viên thừa chí thì thân pháp linh hoạt Một người thì thuần thuộc gió nghệ bản môn, Một người thì học được sở trường ba phái Hai bên tỷ đấu ngang tay Có phần cao thấp Lúc đầu viên thừa chí phải lo lắng đến thanh thanh trong lòng không tránh khỏi phân tâm bây giờ chàng thấy một tăng đạo nhân đã đến cứu diện bèn tập trung tinh thần để đối chiêu với sư huynh trận đấu bây giờ không hung hãn nữa nhưng mỗi lúc một khẩn trương phục hổ trưởng bích thạch quyền phá ngọc quyền hỗn nguyên trưởng những môn võ công thượng thừa của bản môn đều được đem ra sử dụng dù sao công lực của viên thừa chí cũng nông cạn hơn tụ tập không lâu bằng quy tân thụ Nên đấu tới gần một ngàn chiêu, thì chàng ở vào thế hạ phong Quỳ dị nương thấy chồng mình, mỗi lúc một công nhiều thủ ích, âm thầm mừng rỡ Mụ tư dương thừa chí thuận thuộc công phu bản luôn như vậy, biết chàng thật sự là sư đệ của mình Không còn nghi ngờ gì nữa hết Thấy quyền thuộc chàng tinh diệu, mụ không khỏi phục thầm Đánh thêm mấy chục chiêu, dương thừa chí đột nhiên thay đổi quyền pháp thân hình như một con rắn nước lướt qua lướt lại đây chính là kim xà du thân trưởng do kim xà lam quân sáng chế khi ngắm nhìn một con rắn nước đang bơi lội qua chuyện pháp này có rất nhiều chiêu số dùng biện pháp hiểm độc để thủ thắng nhưng lúc này diên thừa chí bỏ đi không dùng chẳng pha thêm vào đó khinh công thần hành bách biến và thập đoạn cẩm diên thừa chí lúc tiến lúc lùi đột nhiên phim này Đột nhiên tiếp kiệt, Mọi người đứng xem đều qua cả mắt Quyền pháp của quy tân thủ tuy cao Nhưng y không hiểu thân pháp của đối thủ Nên không biết xuất thủ đánh vào chỗ nào cho trúng Y không khỏi cách bách Lo lắng trong lòng Mình xưng dành là thân quyền vô định Chỉ đấu với tiểu sư đệ Trên ngàn chiêu Vẫn không làm gì được Vậy là ngoại hiệu của mình Có phần quá đáng rồi Diên cửa chí đang lạng qua lạng lại Đột nhiên, Quy Tân Thụ nhảy ra ngoài, kêu lớn. Khoan đã. Viên Thừa Chí rội rã đứng lại, chàng nói. Nhân. Chàng nghĩ thầm. Xuân Quynh đánh mãi không trúng mình, hai bên coi như ngang nhau. Đừng đấu để cùng giữ thể diện là hơn hết. Bỗng thấy, Quy Tân Thụ chắp tay, xá lại lên không trung, rồi vua lên. Sư phụ, lão dân gia đã đến rồi. Viên Thừa Chí kinh hãi. Lúc đó mới nhìn thấy trên cành cây Có bốn người nối nhau Tung người xuống Người đầu tiên đúng là ân sư một nhân thanh Chàng cảm mừng Dội chạy tới bái lại Khi đứng dậy nhìn thấy phía sau sư phụ là Thôi Thu Sơn Và Đại sư Huynh đồng bút thiết toán bàn Hoàng Chân Còn người cuối cùng Chính là ông Câm Duyên tựa chí đột nhiên gặp gỡ ân sư Và cố nhân Mừng rỡ đưa tay ra hiểu với ông Câm mấy cái Chàng nghĩ thầm Dù sao kinh nghiệm mình cũng rất nông cạn Mãi lo chiếc chiều với nhị sư huynh Mà không để ý đến tình thế xung quanh Nếu người nắp trên cây Không phải là sư phụ Không chừng mình trúng phải ám toán của người khác Còn nhị sư huynh thì Mắt nhìn xáo phương Tai nghe tám hướng Đại hành gia trên giá hồ Rốt cuộc khắc hẳn người thường Bực giác trong lòng chàng vô cùng thắng phục Một nhân thanh xoa đậu dân thừa chí mỉm cười nói <cười> Đại sư ca của người Đã kể những chuyện ở Phù Châu Tỉnh Triết Giang Việc đó người xử lý không đến nỗi tội Sau đó ông trầm hẳn mặt xuống Nghiêm giọng hỏi Con trẻ Sao không biết tôn kính tôn trưởng Đánh nhau với sư ca sư tổ như vậy Chiên thừa chí cúi đầu nói Đệ tử có điều không phải Lần sau nhất định không dám nữa sau đó chàng đi tới trước mặt vợ chồng quy tân thụ khom lưng xá lạy mà nói tiểu đệ xin tỉnh tội với sư ca sư tẩu quy nhị nương tính tình thẳng thắn bèn nói với một nhân thanh sư phụ sư phụ đừng trách sư đệ động thủ đó là vợ chồng chúng con đã ép sư đệ đó Chúng còn trách sư đệ dùng rõ công của phái khác để làm nhục mấy tên đồ đệ bất tài này nói xong mụ chỉ sang ba người mai kiếm lời một nhân thanh nói Nói đến chuyện môn hộ, ta lại không hiểu. Kiếm hòa, qua để ta hỏi. Viên sư thúc của người động thủ với sư huynh thì sư thúc không tốt. Còn ba người các ngươi sao lại đối chiêu với sư thúc? Môn hộ chúng ta có tôn ti trật tự, chẳng lẽ mọi người không cần tuân thủ hay sao? Trước mặt sư tổ Mai Kiếm hòa không dám vô diếm bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện mẫn tử hoa mời mình đi báo thù khi nhắc đến việc tôn trọng quân chặt đứt cánh tay người khác hắn chỉ nói đơn giản là ả ra tay động thủ với một đồ đệ của tiêu công lễ hắn nhấn mạnh vào chuyện diên thừa chí đạp gãy thanh trường kiếm quy nhị nương tặng cho tôn trọng quân thanh thanh nhịn không nổi nói xen vào ơ lão sư Phụ, vậy phi thiên ma nữ này vô cớ phóng kiếm chặt đứt cánh tay người khác Người đó chỉ phụng mạng sư phụ Đến đưa thư mời khách thôi Không hề phòng bị gì hết Tại không có tất sắc Viên đại ca nói Môn nhân phải qua sơn không thể lãm sát vô cớ huynh ấy nhìn thấy việc này không thể không can thiệp Nếu như bị sư phụ trách phạt cũng đành chịu Cho nên mới đứng ra huynh ấy còn nói Đắc tội với sư ca sư tử Không khỏi trong lòng ái nái Nhưng mà không có cách gì khác Nàng biết viên thừa chí không giỏi nói năng Mà cũng không thích tự biện minh cho mình, mình. Nên mới lên tiếng giùm chàng Sau đó nàng quay qua, khẽ nói với viên thừa chí. Ừ, kẻ câm đã mở miệng rồi, xin lỗi nha. Sắc mặt một nhân thanh lạnh băng như sương sớm, ông trầm giọng hỏi. Có thật như vậy không? Vợ chồng họ quy không biết việc này, cùng nhìn tôn trọng quân. Mai kiếm quà khẽ đáp. Sư tổ gia gia, lúc đó tôn sư bụi tưởng hát là kẻ xấu, nên ra tay không dung tình. Bây giờ sư mùi đã hối hận rồi, xin, xin sư tổ tha thứ. Một nhân thanh nổi giận, thét lên. Giới luật lớn nhất của phái Hoa Sơn chúng ta, chính là không được làm thương vô. Ghê gớm đến như thế này, y vội quỳ xuống, đáp. Đệ tử giả dỗ sơ sót, thật là không phải. Xin sư phụ bất giận, đệ tử nhất định sẽ trách phạt nó đến nơi đến chung. Bốn người, quy nhị nương, mai, lưu, tôn. Cùng quỳ phía sau quy tân thụ Một nhân thanh không bớt giận Mắng sang Duyên Thừa Chí Người đã gặp việc này Sao chỉ bé gãy kiếm rồi thôi Coi như xong việc Sao không chặt đứt một cánh tay của ả Chúng ta không tự tẩy rửa môn hộ Hả chẳng để bằng hữu giang hồ Sĩ giả chế cười sao Duyên Thừa Chí quỳ xuống khấu đầu Chàng đáp Dân dân đệ tự xử trí không đúng Một nhân thanh lại nói Còn cô gái này ông chỉ vào thanh thanh hỏi tôn trọng quân cô gái này phạm vào tội ác nào không thể tha thứ mà người liên tiếp là chính chiêu đoạt mạng chưa giết người quyết chẳng chịu thôi chứ gì người qua đây tôn trọng quân hoảng trợ đến nỗi hồn lìa khỏi xác nhất định không dám bước qua a nằm rạp xuống đất vừa dập đầu lia lịa vừa nói dạ đâu tôn tưởng của ấy là nam nhân là loại sở khanh Một nhân thành giận dữ nói Ngươi đã chém rớt khăn mệt đầu Thấy rõ cô ấy là nữ nhân rồi Nhưng vẫn tiếp tục hạ độc thủ Hơn nữa Chẳng lẽ gặp nam nhân Thì có thể lạm sát ư Cứ ngày bốn chữ ngoại hiệu phi thiên ma nữ Cũng biết cách xử thế Từ xưa đến giờ của ngươi rồi Ngươi không chịu qua đây chứ gì Quy nhị nương biết chắc sư phụ Sẽ điểm nguyệt cho tôn trọng quân thành phế nhân Tước bỏ võ công Mụ bèn khấu đầu năng nỉ Sư phụ Xin lão nhân gia bớt giận Khi trở về Đệ tử nhất định sẽ trách phạt nó nặng nề Một nhân thanh bảo Ngươi chặt đứt cánh tay của nó đi Ngày mai cầm qua nhà họ tiêu mà thỉnh tội Quy nhị nương không dám nói gì nữa Viên thừa chí lên tiếng Đồn nhi đã xin lỗi gia đình họ tiêu rồi Còn giúp họ một việc lớn nữa Cứu mạng ban chủ của họ lại hứa dạy môn võ công cho nạn nhân về phía nhà họ tiêu thì không cần lo lắng nữa một nhân thanh hừ một tiếng người máy rất may á một trang Đạo huynh không phải người ngoài không thì ông ấy phải cười cho ông ấy thật là thông minh biết sợ loại học trò mất dạy là suốt đời không chịu nhận đồ để để tránh khỏi chết vì tức giận <cười> các người đứng dậy cả đi Sau khi mọi người đứng dậy Một nhân thanh trừng mắt nhìn tôn trọng quân một cái Tôn trọng quân quảng sợ Chân nhũng ra lại quỳ xuống Một nhân thanh bảo Đưa kiếm tới đây Tim của tôn trọng quân đập nghe ầm ầm Nhưng ả chỉ còn cách hai tay Bưng kiếm đặt lên đỉnh đầu Dâng lên sư tổ Một nhân thanh nắm lấy chuôi kiếm Rung tay một cái Tôn trọng quân thấy tay trái nhói lên Máu tươi chảy đầm đìa Thì ra ngón tay út Đã bị sư tổ chém rơi xuống đất Một nhân thanh rung tay một cái nữa Thanh trường kiếm Lập tức gãy thành hai khúc Ông quát lên Từ nay về sau không cho phép ngươi được dùng kiếm nữa Tôn trọng quân Ráng nén cơn đau trả lời Dạ Đồ tôn biết lỗi Anh vừa sợ hãi Vừa xấu hổ nước mắt chảy ào ra Quy Nhị Nương xé một góc áo Bó vết thương cho ả Rồi nhỏ nhẹ dỗ dành Được rồi Sư tổ không phạt con thêm nữa đâu Mai kiếm hòa nhìn thấy sư tổ rung tay Mà trường kiếm gãy lìa Bây giờ mới biết nhìn thừa chí Liên tiếp chấn gãy trường kiếm trong tay mình Đúng là công phu của bản môn Hăng nghĩ thầm Thì ra võ thuật bản môn Tinh diệu đến như vậy Mình chỉ học được có tí xíu ngoài da Đã ra ngoài diễu võ dương oai rồi hắn nghĩ đến những chuyện cuồng giọng ngạo mạn trước đây vừa kinh hãi vừa xấu hổ lại sợ sư tổ tách phạt không kìm nổi mồ hôi lạnh toát đầy người một nhân thanh trừng mắt nhìn hắn một cái không nói gì ông quay lại hỏi viên thừa chí người đã hứa truyền thủ công phu cho người ta thì phải dạy dỗ cho đàng hoàng ngươi giải cái gì viên thừa chí đỏ mặt lên đáp Đệ tử chưa được sư phụ đồng ý Không dám đem võ công bản môn dạy cho người khác Để truyền cho y bộ Độc tí đa pháp Đó là một môn tạp học mà đệ tử Vô ý học được Một nhân thanh nói Tạp học của người Hơi bị nhiều rồi đó Vừa rồi ta thấy người đối chiêu với nhị sư ca Hình như người đã dùng thân hành bất biến Của một tàn đạo trưởng Có một vị kỳ hữu kế bên trợ giúp Nhịn sư ca dĩ nhiên không làm gì được ngươi rồi Nói xong ông cười ha hả Một tăng đạo nhân mỉm cười hỏi <cười> Thừa chí người dám nói dối trước mặt sư phụ hay không Nhịn thừa chí đáp à, Đệ tử không dám